Từng lần từng lần luyện tập liên tiếp Mỗi một lần kiệt sức Cơ động lại ngồi xuống đất khôi phục lại ma lực Sau đó lại đứng dậy luyện tập tiếp Cơ động căn bản là không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu Nhưng đồng hồ sinh học trong người hắn lại cùng một thời điểm thích hợp nhất Lại nhắc nhở hắn phải trở về học viện một chút Liệt diễm ta phải trở về một chút Cơ động chống thân thể hắn đứng dậy Hai mắt hắn đã hoàn toàn biến thành màu đỏ cả Liệt diễm nhìn hắn nhíu nhíu mày Ô Hồng Liên xuất hiện Mang theo thân thể cơ động truyền tốn đi Ngay tại một khắc hắn biến mất thần sắc Trên mặt liệt diễm cũng đã thả lỏng xuống Tay phải vẽ lên không trung một cái vòng tròn lớn Quang mang ló lên Đúng là bộ dáng thân thể của cơ động đang được Hồng Liên bảo hộ bay xuyên qua lòng đất. Tiểu cơ động, đừng trách ta quá ác. Bởi vì ta không nghĩ lại một lần nữa lại cảm nhận được sự đau lòng. Ngươi biết không? Ngày đó ta chính mắt thấy ngươi suýt bị giết chết. Ta lại không thể đi lên đó cứu ngươi. Loại cảm giác đau lòng ta chưa bao giờ gặp phải kia thật sự vô cùng thống khổ a. Đến khi đó ta mới biết được nguyên lai là ta sợ mất ngươi a. Ngươi sắp đi đến một địa phương xa lạ rồi Chỉ khi có thể có nhiều năng lực một chút mới có thể tự bảo vệ mình được Mới có thể sinh tồn tốt một chút ở xã hội nhân loại Ngay cả hiện tại mình cũng không biết là đã xem hắn là cái gì Bạn bè Đệ đệ Hoặc là cái gì khác nữa đây Thì thào nói đến chỗ này Thân thể liệt diễm đột nhiên run rẩy nhẹ nhẹ một chút Ánh mắt nhìn chăm chú vào quần sáng kia cũng nhất thời động lại vài phần Bởi vì nàng chứng kiến rõ ràng Cơ động cơ hồ chủ là dùng tay để lết tới quầy rượu. Cầm lấy cạnh của quầy rượu mới miễn cưỡng đứng lên được. Thân thể hắn cũng không ngừng run lên cầm cập, cánh tay cũng run rẩy không ngừng. Nhưng hắn vẫn cố cầm lấy bầu pha chế rượu. Cắn chặt môi dưới, hai mắt đỏ bừng tràn ngập quan mang cố chấp. Miễn cưỡng mở nắp bình điều chế rượu. Lấy một bình rượu muốn đổ vào bình điều chế nhưng mà bởi vì tay hắn quá run rẩy nên không thể nào nắm giữ mục tiêu chính xác đối với một gã điều tử sư mà nói tay chân run rẩy căn bản là không có khả năng điều chế rượu thành công chính ngày không ngừng không nghỉ liên tục tu luyện Tuy rằng trong địa tâm hồ có hỏa nguyên tố cực kỳ nồng đậm bổ sung sự tiêu hao ma lực. Thậm chí là bổ sung vài phần thể lực nhất định. Nhưng mà trạng thái tinh thần đã sớm trên bờ vực sụt đổ. Ý thức của cơ động mơ hồ có chút không thể không chế hai tay mình được nữa rồi. Nhưng mà hắn lại không chịu từ bỏ. Mạnh mẽ cầm lấy một cái chén uống rượu. Ba một tiếng, đã đập lên trên mặt quầy rượu, nhất thời vỡ thành từng mảnh nhỏ bay tán loạn. Cơ động bút lấy một mảnh nhọn nhỏ, dùng sức đâm mạnh lên đầu ngón tay trái của mình. Cũng ngay trong một khắc này, ánh mắt liệt diễm cũng đã hoàn toàn ngưng động lại. Tay đứt ruột đau, sự thống khổ kịch liệt làm cho tinh thần cơ động trong nháy mắt chật thanh tĩnh lại. Hắn không chậm trễ nửa phần. Căn bản không quan tâm đến vết thương ở đầu ngón tay. Thừa dịp tinh thần thanh tĩnh ngắn ngủi này. Rất nhanh đem vài loại rượu ngon theo tỷ lệ nhất định đổ vào trong bình điều chế. Cấp tốt điều chế rượu. Vì cái gì, vì cái gì mà mũi ta tê ngứa như vậy? Đây là cảm giác muốn khóc của nhân loại hay sao? Nhưng mà ta sẽ không khóc. Vì sao mà cổ họng ta lại ngẹn lại như vậy? Tiểu cơ động, ngươi thật sự là ma kinh của cuộc đời ta hay sao? Không, không thể, ta không thể tiếp tục lâm vào tình trạng như vậy nữa. Nếu không, về sau khi ta thật sự phải rời khỏi hắn, chỉ sợ sẽ càng thêm đau khổ hơn mà thôi. Liệt diễm mạnh mẽ vung tay lên. Đánh ta quần sáng trong không trung Hào quang trong mắt chợt lóe Tự hồ như đã quyết định cái gì đó Không lâu sau Cơ động dưới sự bảo hộ của Hồng Liên đã trở về địa tâm hồ Cầm trong tay một ly kê vi tử hoàn hảo được đến trước mặt liệt diễm Tiếp nhận chén rượu trên mặt liệt diễm không có chút thay đổi Trầm giọng nói Tiếp tục đi Cơ động cũng không có nói nhiều lời vô nghĩa, lập tức vùi đầu vào tập luyện kỹ năng. Liệt diễm trong khoảnh khắc vừa rồi mặc dù cũng đã hạ quyết tâm, nhưng ánh mắt của nàng cũng không nhịn được. liếc một chút về phía tay trái của cơ động, mơ hồ chỉ thấy trang miệng vết thương đang bao trùm một ngọn lửa màu đen. Hiển nhiên là cơ động dùng ngọn lửa của mình mạnh mẽ đốt miệng vết thương cho nó khép lại, ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra. Nhìn ly rượu đang cầm trong tay, trong lòng liệt diễm lần đầu tiên sinh ra cảm giác luyến tiếc không nỡ uống hết. Đúng lúc này, đột nhiên cùng với một lần cơ động thi triển ra liệt dương phệ cùng với ám nguyệt trảo, thân thể hắn đột nhiên cứng ngắc lại. Sau lưng hắn Một vòng quang mang màu vàng chợt lặng yên hiện lên Ngay sau đó là một cái mặt trăng màu đen Cơ động đứng đó lắc lư Miễn cưỡng quay đầu nhìn về phía liệt diễm Ta thành công rồi Ngàn lần thi triển ma kỷ Cực hạn sông hỏa trong cơ thể cơ động cũng đã bộc phát ra Nhưng tâm trí hắn cũng đã căng thẳng như dây cung Lúc này đã lặng lẽ tan vỡ Đổ sụt xuống, xuống Liệt diễm tiến lên vài bước Đã nâng đỡ được thân thể hắn Nhìn hắn Rồi nhìn lại chén rượu trong tay mình Cảm xúc khôn tả toát ra từ mắt liệt diễm Nhẹ nhàng ôm lấy hắn Lại tiếp tục vô cùng cẩn thận Đặt hắn nằm ổn định trên mặt đất Sau lưng liệt diễm Một đá hồng liên trong suốt lặng yên nở rộ ra. Hỏa nguyên tố trong không khí ngưng tụ thành hai màu đen. Vàng kim. Thổi quét qua thân thể cơ động. Bao phủ thân thể hắn trong đó. ông cần chăm sóc thân thể cực kỳ mỏi mệt của hắn. Làm xong việc này. Liệt diễm đột nhiên bay lên trời. Đứng trong không trung nhìn thật chăm chú vào cơ động Sau đó nắm chặt chén rượu trong tay Hóa thành một viên lưu tinh màu đỏ Biến mất vào trong địa tâm hồ nóng chảy bên dưới Khi cơ động từ trong hôn mê thanh tỉnh lại Nhất thời ngạc nhiên phát hiện Trong hoàn cảnh nóng rực như thế này Nhưng bản thân hắn thậm chí có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái luồng mơ dương lúc xoáy trong ngực chậm rãi xoay tròn rõ ràng lớn hơn chín ngày trước vài phần 9 ngày tu luyện như địa ngục ở trong này Hắn căn bản không có thời gian chú ý đến tình trạng ma lực của mình Lúc này xem ra Loại phương pháp tu luyện cực hạn này mặc dù dễ dàng làm cho người ta kiệt sức Nhưng không thể nghi ngờ là cũng khiến cho thực lực tăng lên không ít. Cơ động từ trên bình đài đứng lên. Nhìn nhìn bốn phía. Cũng không thấy bóng dáng liệt diễm. Hắn nhịn không được. Há miệng hô to. Liệt diễm, ngươi đâu rồi? Ngươi nên trở về đi. Các bạn ngươi đã sắp đến học viện tìm ngươi rồi. Trên đường đi không cần thường xuyên trở lại đây. Nhớ chăm chỉ tập luyện hai cái cơ chuẩn kỹ mới nhận được. Đồng thời cũng chú ý dùng phương pháp mơ dương thần tỏa che giấu thực lực chân chính của bản thân. Thanh âm liệt diễm vang lên từ bốn phương tám hướng. Nhưng cơ động đột nhiên cảm giác được trong thanh âm của nàng tự hồ như có gì đó khác biệt. Không có bất kỳ cảm xúc gì. Cực kỳ lạnh lẽo. Không đợi cơ động nói thêm, quan mang màu đỏ đã dâng lên, bao phủ thân thể hắn lặng yên biến mất khỏi địa tâm. Rầm, rầm, rầm. Cơ động vừa mới về đến phòng mình, đã nghe được tiếng đập của dồn dập. Lão đại, ngươi có ở nhà hay không? Bọn họ đã đến đây rồi. Cơ động nhìn lại bộ quần áo tuyệt đối không thể nói là sạch sẽ trên người. Có chút không biết nói thế nào. Đến đây. Mở cửa ra. Chỉ thấy tất tô và tạp nhĩ đã mặc quần áo bình thường đứng ở ngoài cửa. Quần áo tạp nhĩ vẫn như trước một mạc. Quần áo tất tô thì đẹp và quý hơn một chút. Bất quá cũng chỉ là một bộ trong phục đơn giản màu lam mà thôi. Cũng không có trang sức gì chói lọi. Lão đại. Ngươi như thế nào để chúng ta đợi cả nửa ngày thế? Oa, ngươi như thế nào lại bẩn như mọi thế này, cả ngươi lại đầy mùi nữa? Ngươi đừng nói là mấy ngày nay ngươi không có tắm rửa gì cả a. Tức tô nhìn cơ động, hét lên mấy tiếng. Cơ động dẫn hai người vào trong phòng. Mấy ngày nay ta mãi mê tu luyện, nên không có để ý lắm. Các ngươi chờ ta một chút. Ta sửa sang lại mấy thứ, chúng ta sẽ xuất phát. Nhìn xem sắc trời bên ngoài, lúc này là sáng sớm. Rất nhanh tắm rửa một cái. Chạy tới căn tin ăn chút đồ ăn nhẹ. Đem tất cả rượu trên quầy rượu trong phòng hắn cùng với một ít quần áo. Vật dụng cá nhân cũng thu hết vào trong thủ trạc. Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Lão Đại! Ngươi đừng nói với ta là mặc luôn bộ giáo phục ấy mà đi đường đó Lần này ngay cả tạp nhĩ cũng không nhịn được hỏi một câu Cơ động nhìn nhìn lại bộ giáo phục bính hỏa hệ trên người mình Có gì không ẩn sao Các ngươi cũng biết mà Ta là được dương viện trưởng dắt về Ngoại trường giáo phục ra Ta cũng không có thứ gù khác để mặc cả tức tô cười hắc hắc nói cha ta nói là người phải biết thu liễm một chút tốt nhất không nên để người khác nhìn ra chúng ta là mơ dương ma sư lão đại ta cũng biết là ngươi chỉ có giáo phục để mặc mà thôi nên đã sớm chuẩn bị trước cho ngươi rồi bốn bộ bố y bình thường tổng cộng, cộng một đồng kim tệ trả tiền đi vừa nói tức tô gơ tay lên Chỉ ngón trỏ ra, trên đó có một chiếc nhẫn cẩn mục khỏi bảo thạch màu lam. Lam quen lóng lên, bốn bộ bố y đã xoay hiện trước mặt cơ động. Trong lòng cơ động âm thầm cảm động. Hắn biết tất tô đòi tiền mình chính bởi vì biết tính cách mình. Không thích tùy tiện lấy đồ của người khác. Tiếp nhận quần áo, lấy ra một đồng kim tệ đưa cho hắn. Cảm tạ. Tạp Nhĩ khoanh tay dựa đầu vào một bên tường, nhìn lại, lẩm bẩm nói: Quả nhiên vẫn là người có tâm tính nữ nhân thì tâm cơ cũng cẩn thận hơn một chút. "Ẻo lão xem ra cũng có lợi một chút a." Tạp Nhĩ, ngươi lại nói ta là ẻo lão, lão tử sẽ liều mạng với ngươi." Tất Tô giận dữ nói. Tạp Nhĩ cười hắc hắc nói: "Xem kìa, Lại làm ra bộ dáng lan hoa chỉ nữa rồi Ngươi phải nói là Lão nương liều mạng với ngươi mới đúng Hắc hắc Ngươi Nhìn hai người cười đùa Trong lòng cơ động một trận ấm áp Có huynh đệ làm bạn cảm giác quả thay rất tốt Rất nhanh thay xong bộ bố y Đi thôi Mười ngày đường Chúng ta phải đi nhanh đến đích. Không nhanh chân sẽ trễ đó Ngay khi ba người đi ra khỏi ly hỏi học viện cũng nhịn không được quay đầu nhìn lại Nơi này dù sao cũng là nơi bọn họ từng sinh sống Học tập trong bốn năm liền Làm sao có thể không có cảm tình cơ chứ Cảm thụ được sự lưu luyến của tất tô và tạp nhĩ cơ động nắm chặt hai tay đặt lên bả vai bọn họ Chúng ta còn có thể trở về mà Khi đó chúng ta nhất định sẽ là những mơ dương ma sư cường đại nhất. Ly Hỏa học viện nhất định sẽ vì chúng ta mà vinh dự. Rời khỏi Ly Hỏa thành, ba huynh đệ cửi xe ngựa của trạm dịch Xuân sẽ đi thẳng về phía đông bắc. Lần này mục đích của bọn họ chẳng những là trung ương của đại lục diện tiết lớn nhất trung thổ đế quốc. Hơn nữa. Nơi cụ thể mà bọn họ muốn đến kia lại chính là nơi trung tâm của cả đại lục Thủ đô của Trung Thổ đế quốc Được cả đại lục xưng danh là Trung Nguyên Thành Trung Thổ đế quốc đồng thời giáp ranh với bốn đại đế quốc còn lại Diện tích rộng lớn Bên trong đế quốc phần lớn là các bình nguyên Tuyệt đối là đế quốc có thực lực cực mạnh Quốc Thổ dồi dào Quân lực mạnh mẽ. Trung thổ đế quốc cũng giống như mảnh đất trung nguyên thời cổ đại trong kiếp trước của cơ động. Nhưng mà, điều làm cho cơ động không hiểu chính là căn cứ theo những gì mà Ly hỏi học viện giảng dạy. Trên đại lục mặc dù có ngũ đại đế quốc, nhưng cũng rất ít khi phát sinh ra chiến tranh. Nhất là trung thổ đế quốc chiếm cứ lãnh thổ phì nhiêu như vậy Lại bị bốn đại đế quốc khác bao vây tứ phía Dựa theo tình huống bình thường mà nói Biên giới của nó tuyệt không thể nào bình yên mới đúng Mà trên thực tế ngũ đại đế quốc trên đại lục thủy chung luôn bình yên vô sự Chiến sự rất ít khi xảy ra mu A Co Vung 0306 2013 b Mơ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 31 Mục tiêu Phong Sương Sơn Mạc Dịch đai IM 84A-U Biên đai IM 84A-U Nguồn bàn Long chiến đội 2T Mơ Dương Miệng Tập 2 Cực hạng Sông Hỏa Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương mươi mục tiêu, phong sương sơn mạc. Dịch đai IM 84 AU Biên đai IM 84 AU Nguồn bàn long chiến đội 2T Lão đại, chúng ta đã sắp tới biên giới nam họa đế quốc rồi đó, kết tiếp sẽ đi thế nào đây? Cha ta cũng thật là... Nói cái gì mà cưỡi ngựa không an toàn Bằng không điều trong nhà ta vài con tuấn mã Nói không chừng hiện tại đã đi vào trong cảnh nội của trung thổ đế quốc rồi Tức Tô có chút oán giận nói Đi xe ngựa ước chừng hơn ba ngày Ba người rốt cuộc cũng đã đến thành thị biên giới của nam họa đế quốc tinh hỏa thành Bọn họ quyết định ở trong này tu chỉnh lại một chút rồi mới tiếp tục xuất phát Nam họa đế quốc nằm ở cực nam của ngũ hành đế quốc Phân biệt giáp ranh cùng với Tây Kim đế quốc Trung thổ đế quốc cùng với Đông Một đế quốc Bọn họ muốn từ tinh hỏa thành vượt biên đi đến Trung thổ đế quốc Nhất định chỉ có thể đi bằng đường bộ Cơ động lúc này đang ngồi trong phòng lữ điếm mở bản đồ ra mà nghiên cứu đường đi cụ thể. Cơ động chỉ tay vào bản đồ nói với tức tô và tạp Nhĩ: Các ngươi xem, Ly Hỏa Thành ở phía tây của Nam Hỏa Đế Quốc, chúng ta đã đi theo đường gần nhất đến biên giới. Tinh Hỏa Thành này cũng là thành thị biên giới phía tây của Nam Hỏa Đế Quốc. Từ nơi này mà đi, chúng ta có hai sự lựa chọn một cái chính là đi theo hướng đông vòng qua phong sương sơn mạc sơn mạch này kéo dài qua tây kim đế quốc trung thổ đế quốc cùng với nam hỏa đế quốc chúng ta sẽ từ thành thị biên giới trung bộ bính hỏa thành đi qua đi vào cảnh nội của trung thổ đế quốc lại tiếp tục đi về hướng bắc đến trung nguyên thành Con đường này được cái toàn là quan đạo, đi rất dễ dàng. Nhưng mà chúng ta lại phải đi xa thêm hơn 500 dặm nữa. Phong sương sơn mạch là sơn mạch lớn thứ hai trên toàn đại lục bề ngang dài hơn ngàn dặm. Chúng ta nếu muốn trong vòng 7 ngày đi vòng qua nó, tiếp tục đi vào trung thổ đế quốc. Đến trung nguyên thành, thời gian nhất định vô cùng khẩn trương. Còn một con đường khác nữa, trực tiếp đi từ phía đông bắc của tinh hỏa thành, trực tiếp xuyên qua phong sương sơn Mạc, đi vào cảnh nội trung thổ đế quốc. Phong sương sơn mạch mặc dù rất dài, nhưng bề dọc lại không tới 100 dặm. Nói như vậy, chúng ta hẳn sẽ có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Chỉ là đường sẽ khó đi hơn rất nhiều. Vạn nhất gặp được ma thú chỉ sợ sẽ gặp được nguy hiểm. Các ngươi nghĩ chúng ta nên chọn con đường nào tốt hơn. Tạp nhĩ không chút do dự nói ngay. Đi trực tiếp xuyên qua phong sương sơn mạch đi. Như vậy chúng ta ít nhất có thể tiết kiệm được hai ngày thời gian. Hơn nữa. Hạ thiên lão sư lúc giảng dạy cho chúng ta về địa lý đại lục, Không phải đã nói sao? Phong sương sơn mạch thuộc loại địa vực có ma thú quý hiếm. Có rất ít ma thú thường lui tới. Cho dù có đi nữa cũng chỉ là một ít ma thú cấp thấp mà thôi. Chúng ta hẳn là có thể đối phó. Trước khi ta ngưng tụ mơ dương miệng. Hạ thiên lão sư có truyền thụ cho ta một ít cơ chuẩn kỹ. Mặc dù không tính là cường đại lắm. Nhưng cũng phụ trợ cho ta tăng lên ma lực. Như vậy là đủ rồi. Tất tô Hư một tiếng, nói. Chỉ mình ngươi có sao. Thu thiên lão sư cũng có dạy ta vậy. Hạ thiên mặc dù cũng có dạy qua cơ động một chút. Nhưng bất luận là hắn hay là Thu Thiên, cũng không biết nên dạy cơ động như thế nào cho đúng. Dù sao bọn họ cũng chưa ai từng thấy qua mơ Dương Ma Sư song thuộc tính bao giờ. Dương Bỉnh Thiên trực tiếp yêu cầu bọn họ đừng truyền dạy cơ chuẩn kỹ gì cho cơ động. Cũng nói cho hắn biết, Thiên can học viện mới là chỗ thiết hợp nhất cho cơ động học tập ma kỹ. Ma kỷ không thể tu luyện tùy tiện, nếu luyện tập ma kỷ không thích hợp với mình, ngược lại sẽ có hại cho cơ thể. Nghe bọn hắn nói như thế, cơ động nhất thời yên lòng. Cơ chuẩn kỷ ta cũng có vài cái. Vậy quyết định như thế, sáng mau chúng ta mua một ít vật dụng thiết yếu sau đó xuất phát luôn, xuyên qua phong sương sơn mạc. Thời gian không còn sớm, các ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Cơ động cũng có tính toán của hắn, giống như tạp Nhĩ đã nói kia. Phong sương sơn mạch tỷ lệ xuất hiện ma thú rất nhỏ. Bọn họ cũng là mơ dương ma sư. Như vậy có thể giảm bớt thời gian đi khá nhiều. Hơn nửa mấy ngày nay tinh thần của hắn cũng thoáng có chút hoảng hốt, tâm thần không yên, cũng không nghĩ ngợi nhiều làm gì. Ba người tại trong lữ điếm mướn hai gian phòng. Cơ động lấy lý do không có thói quen ở cùng người khác đã mướn riêng một gian phòng tức Tô và Tạp nhĩ ở một gian. Hắn làm như vậy đương nhiên là để có thể điều chế rượu cho Liệt Diễm. Mặc dù ba ngày nay liên tục lên đường, Nhưng hắn vẫn thủy chung không có đình chỉ công việc đã làm suốt 4 năm nay Tạp nhĩ cùng tức tô trở về phòng nghỉ ngơi Cơ động lập tức lấy dụng cụ pha rượu cùng với các vật dụng cần thiết trong thủ trạc ra Dụng tâm điều chế một ly kê vi tử Sau đó lại gọi lên tên của liệt diễm Địa tâm vẫn nóng rực như bình thường Từ sau khi liệt diễm làm ra cái ướt đảo trong địa tâm hồ sông, mỗi lần cơ động kêu gọi truyền tống đến đây, đều luôn trực tiếp xuất hiện trên đó, ngay vị trí trung ương, Hồng quang lón lên cơ động đã đến nơi, nhưng hắn cũng không có tâm tư nào đi cảm thụ hỏi nguyên tốn nồng đậm ở chung quanh. Ánh mắt rất nhanh nhìn quanh quốc chung quanh, lại Thủy Chung cũng không có nhìn thấy bóng dáng liệt diễm. Liệt diễm, ngươi ở đâu? Hắn cao giọng gọi, nhưng cũng không có gì đáp lại. Ba ngày nay, từ ngày hắn từ trong hôn mê tỉnh táo lại cũng chưa từng thấy qua bóng dáng của liệt diễm. Mấy ngày nay, mỗi lần hắn đem ly rượu vừa điều chế đến, Ngay sau đó đã trực tiếp bị truyền tống quay về mặt đất. Liệt diễm cũng đều không có xuất hiện. Thậm chí ngay cả âm thanh cũng không có truyền đến. Nhưng cơ động lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Nếu nàng không ở đây, chính mình làm sao có thể hoàn thành quá trình truyền tống này chứ? Chính là vì sao liệt diễm cũng không có gặp mặt mình. Mang theo hy vọng mà đến Nhưng trong lòng cơ động lại tràn ngập sự thất vọng Chén rượu trong tay chật tự mình bay bỗng lên Hướng tới địa tâm hồ chui xuống Mà luồng quan mang của Hồng Liên cũng đã bao phủ thân thể hắn Đem hắn một lần nữa truyền tốn trở về trong phòng của Lữ Điếm Mãi đến khi thân thể cơ động hoàn toàn biến mất thân ảnh hoàng mỹ của liệt diễm mới chậm rãi hiện lên trên cái ớt đảo kia. Tay cầm chén rượu có chút cô đơn nhấm nháp chất rượu bên trong. Thần sắc của nàng thế nhưng lại rất giống như cơ động. Nguyên bản trong hai tròng mắt sáng ngời lại lón lên một chút quan mang hoảng hốt. tựa hồ như đang tự hỏi cái gì. Nhẹ nhàng lắc đầu. Liệt diễm thì thào nói, không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, hắn dù sao cũng chỉ là một nhân loại. Bất luận là tình thân hay là tình bằng hữu, ở cùng với hắn trong một khoảng thời gian dài. Phần tình cảm khó có thể dứt bỏ này chắc chắn không cách nào thừa nhận nổi. Vạn nhất tại thế giới nhân loại hắn chết đi Ta chẳng phải lại cảm nhận sự thống khổ cực độ nữa hay sao Đau lâu không bằng đau ngắn tốt nhất không nên gặp hắn nữa đi Đối với hắn hay là đối với ta Đây cũng là chuyện tốt cả Cơ động Thực xin lỗi ngươi Từ từ Ngươi nhất định sẽ quên ta ta chúc ngươi có thể tu luyện càng ngày càng cường đại hơn. Trở lại trong phòng của Lữ Điếm. Mặc dù ba hôm nay liên tục di chuyển. Cơ động đã có chút mệt mỏi. Nhưng hắn vẫn rất lâu không thể ngủ được. Chỉ cần hắn nắm mắt lại. Dung nhan kiều diễm của liệt diễm lại hiện lên trước mắt hắn. Hắn thà rằng liệt diễm cứ nghiêm khắc trách mắng hắn. Hắn cũng không muốn không còn thấy được dung nhan của nàng Không nghe được thanh âm của nàng Mấy ngày nay, hắn tự như người mất hồn vậy Liên tục 4 năm nay không ngừng nghỉ tu luyện Hiện tại tự hồ như một chút hứng thú cũng không dậy nổi Sáng sớm hôm sau Ba người cơ động trong tinh hỏa thành mua một lượng lớn đồ ăn thức uống Để vào trong thủ trạc của cơ động cùng với nhẫn của tức tốt. Có được hai kiện bảo bối lưu trữ vật phẩm này, bọn họ khi đi đường cũng thoải mái hơn rất nhiều. Ra khỏi tinh hỏa thành. Ba người lập tức triển khai thân hình. Chạy bộ đi. Định rõ phương vị. Chạy thẳng về phía đông bắc. Kỳ thật. Căn bản không cần phải định hướng cẩn thận. Phong sương sơn mạch chỉ cách tinh hỏa thành khoảng hơn 50 dặm. Bọn họ đã sớm có thể nhìn thấy dãy núi tựa hồ như vô tận đang nằm trắng ngang nơi đó. Giống như một con cự long đang ngủ say vậy. Có kinh nghiệm rèn luyện thể lực tại ly hỏa học viện. Ba người đi liền một hơi hơn 50 dặm. Thẳng đến dưới chân phong sương sơn mạch mới ngừng lại nghỉ ngơi. Ăn chút gì đó mới tiếp tục lên đường. Nơi này gọi là phong sương sơn mạc. Nhưng từ vị trí bọn họ đang đứng, căn bản là không cảm nhận được chút gió nào. Càng nhìn không ra chút sương tuyết nào. Dù sao, Nam Họa Đế Quốc cũng ở phía cực Nam của Đại Lục, nhiệt độ khá cao. Về phần phiến sơn mạch này tại sao lại được gọi tên như vậy, bọn cơ động cũng không biết. Bất luận là tu luyện ma lực thuộc tính gì. Sau khi tu luyện đều sẽ tinh lọc sạch sẽ tạp chất trong cơ thể. Tăng cường tác dụng đối với thể lực cơ thể. Ba người đều đã ngưng tụ thành công mơ dương miệng. Là mơ dương ma sư cấp bậc học sĩ. Chạy với khoảng cách vài chục dặm cũng không đáng kể chút nào Chạy qua mấy ngọn núi đầu tiên Đã rất nhanh xâm nhập vào trong lòng phong sương sơn mạc Mặt trời dần dần dâng cao từ phía đông Đã giấc ngang giữa bầu trời Cơ động dùng ốm tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán. Chúng ta nghỉ ngơi một lát ăn chút gì đi Chạy cho tới giữa trưa Bọn họ cũng đã chạy qua ba ngọn núi, dựa theo tốc độ hiện tại mà tính. Trong vòng hai ngày nhất định có thể ra khỏi phong sương sơn mạc, đợi sau khi vào đến trong cảnh nội trung thổ đế quốc, đi vào thành thị. Sau đó tiếp tục thuê xe ngựa là có thể thoải mái trong vòng năm ngày còn lại đi đến trung nguyên thành. Ba người tìm một vị trí tương đối bằng phẳng mà ngồi xuống. Cơ động lấy trong thủ trạc ra một ít thịt khô cùng với bánh mì. Lại lấy tiếp ra ba cái túi nước. Phân biệt ném cho tất tô và tạp nhĩ mỗi người một cái. hỏa hệ ma sư ăn ngủ bên ngoài giả ngoại quả thật có chút ưu thế hơn người khác. Ngọn lửa của bọn họ chẳng những có thể chiếu sáng. Nhóm lửa sưởi ấm. Đồng thời cũng không cần lo lắng đến chuyện đồ ăn thức uống nguội lạnh. Cơ động cầm lấy một khối thịt khô tay phải dâng lên một ngọn bính hỏa màu đỏ hơi qua vài vòng trên khối thịt khô. Một lát sau, mùi thịt nướng thơm lừng cũng đã phát ra. Hắn lại tiếp tục hơ nóng một ổ bánh mì. Nhất thời cũng là mùi bánh nướng xông lên mũi. Tạp nhĩ cũng đã sớm làm giống như cơ động. Chỉ có tất tô vẫn ngồi yên bên đó nhìn ngắm. Hắn cũng chỉ có thể nhìn. Không có biện pháp gì. Đinh hỏa của hắn nếu nói về tính hữu thực cùng với tính công kích liên tục. Tuyệt đối mạnh hơn bính hỏa rất nhiều. Nhưng mà đám hỏa diễm này có tính bám dính rất mạnh. Nếu dùng để nướng thịt, Khối thịt đó sẽ cháy hoài cho đến hết. Không cách nào ăn được. Nhìn bộ dáng bớt đắc dĩ kia của tất tô. Cơ động mỉm cười. Đem bánh mì và thịt khô đã nướng xong của mình đưa qua cho hắn. Nè ăn trước đi, ta nướng thêm một lần nữa là được rồi. Tất tô vui vẻ không chút khách khí liền nhận lấy cắn mạnh một miếng lớn. Tạp nhĩ cười hắc hắc, Nụ cười nịnh nọt mà xuất hiện trên mặt con người to con này thật sự có chút hữu dị Nhưng vẻ tươi cười hiện tại trên mặt hắn quả thật cũng chỉ có thể dùng tới hai chữ nịnh nọt để hình dung Lão đại có thể cho chúng ta uống chút rượu để lên tinh thần hay không? Cơ động tức giận nói Giữa trưa không được uống rượu Nếu không, sẽ không phải là lên tinh thần mà là sẽ ngủ tối nay chúng ta nhất định sẽ ăn ngủ trong núi đến lúc đó nhất định sẽ cho các ngươi uống để chống lạnh ngay khi cơ động lại bắt đầu nướng lương khô lại lần nữa đột nhiên một mùi tanh nhàn nhạt nhẹ nhàng thổi tới lục cảm của cơ động cực kỳ mẫn cảm lập tức bừng tỉnh mạnh mẽ đứng lên cẩn thận có thể có biến Tạp nhĩ và tức tô nhanh chóng đứng lên bên cạnh cơ động. Miệng tức tô còn đang nhai xồm xòm một miếng bánh lớn, mở to mắt nhìn mơ hồ nói không rõ ràng. Chẳng lẽ là ma thú? Không xui xẻo như vậy chứ? Ánh mắt cơ động trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén. Nhìn chăm chú vào một chỗ. Chậm rãi nâng tay phải mình lên. Chợt nắm bàn tay lại. Phù một tiếng. Nhất thời một cổ hỏa diễm tràn ngập khí thế cuồng giả đã nháy mắt vọt lên. Soạt một tiếng. Một đạo thân ảnh màu xanh từ một lùm cây cách đó không xa nhảy ra. Ba người tập trung nhìn vào. Nhất thời đều nở nụ cười. Đúng vậy, đó đúng là một con ma thú. Nhưng thân hình chỉ dài hơn một thước mà thôi, bộ lông màu xanh nhìn sáng bóng. Đó rõ ràng là một con sói con. Trên người có ma lực dao động nhàn nhạt. Đang nhe răng nhếch miệng hướng về phía ba người cơ động phát ra âm thanh ô, ô ô. Cũng khó trách ba người bọn họ cười. Mặc dù bọn họ cũng không biết nhiều lắm về ma thú. Nhưng con ma thú trước mặt này đây rõ ràng là một con sơ dai một hệ ma thú Thành một lan Ma thú trên ngũ hành đại lục cũng phân chia từ cao đến thấp thành 10 cấp Dựa theo thực lực mà phân chia Cũng giống như là mơ dương ma sư có 10 danh hiệu vậy Cấp 1 chính là sơ dai ma thú Cấp 2 ba là trung giai ma thú 4 đến 6 là cao giai ma thú. 7 đến 9 là siêu giai ma thú. Cũng còn được gọi là đế vương ma thú. Cấp 10 chỉ là những tồn tại trong truyền thuyết. Cũng được gọi là thần thú. Cũng giống như là mơ dương ma sư cử quan cao cấp nhất vậy. Vô cùng hiếm có. Thông thường. Các ma thú thuộc loài sói đều sinh sống trong các cánh đồng hoang vu hoặc là trong rừng rậm. Chỉ có loài thanh một lan trước mắt mới hay sinh hoạt trong núi rừng mà thôi. Bản thân thanh một lan trưởng thành cũng chỉ là trung giai ma thú mà thôi. Mà con trước mặt này chỉ là một con nhỏ sơ giai. Cũng giống như là mơ dương ma sư chư ngưng tụ thành mơ dương miệng vậy. hơn nữa Ba người cơ động đều là ma sư hỏa thuộc tính. Trong ngũ hành, hỏa chính là khắc một, lại là ba đối một. Cũng khó trách ba người thấy được nó thì nở nụ cười thả lỏng. Để đó cho ta, tức tô trực tiếp nhảy tới phía trước. Cười hì hì tiêu sái chạy đến trước mặt con thanh một lan. Cầm trong tay miếng thịt khô thơm ngào ngạc đưa ra phía trước. Ngươi muốn ăn sao? Nghe được mùi thơm không? Con thanh một lan con hiển nhiên là không hiểu hắn đang nói cái gì. Nhìn miếng thịt khô trước mặt. Cái mũi giật giật mấy cái. Ngách miệng lên. Định cắn một miếng. Tức tôi một tay đưa miếng thịt khô giật lại. Nhét hết vào miệng mình. Vừa nhau vừa nuốt Vừa hết sức thô bị đứng cười ha hả Muốn ăn ta cũng không cho ngươi ăn Ai bảo ngươi làm bọn ta sợ làm gì Ha ha con sói con này thiệt biết điều Lông còn mọc chưa hết đã chạy đến đòi ăn Biến nhanh đi KK Mi có lòng tốt không giết ngươi đâu Vừa nói tất tô vừa vung hai tay lên Hai cổ đinh hỏa màu lam trong nháy mắt bút cao lên khoảng hơn một thước. Mú may trước mặt con thanh một lan con. Con thanh một lan con sợ đến mức vô cùng ủi khuất vừa ô ô kêu lên mấy tiếng, vừa quay đầu chui trở lại lùm cây. Tức tô xoay người lại, ha ha cười nói. Thế là xong, như vậy con tiểu tử kia cũng đã mới suốt môn đã gặp đã kích thật là không biết lượng sức mình. Mới vừa nói tới đây Tức Tô đột nhiên sửng sốt Bởi vì hắn phát hiện Nụ cười trên mặt Tức Tô và Tạp Nhĩ cũng đột nhiên động lại Mau lại đây Cơ động quát lên một tiếng Hắn phản ứng lại đầu tiên Đột nhiên vọt tới trước Tức Tô theo bản năng quay đầu nhìn lại Chỉ thấy cũng là từ cái lùm cây khi nảy Không biết từ lúc nào, một con cự lan thân dài ba thước, cao hơn một thước tám đã chui ra. Bên cạnh nó, chính là con thanh một lan con khi nãy, đang hướng về phía tức tô phận nộ kêu ô ô. mu A Co Vông 0306-2013-0923B Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 31 thanh một lan vương. Dịch đai IM 84 A-U Biên đai IM 84 A-U Nguồn bàn long chiến đội 2T Có câu vui quá hóa buồn chính là chỉ tình cảnh ngay trước mắt của tức tôn Ăn hiếp con trẻ, cha mẹ đến. Chỉ nhìn qua thôi cũng biết con thanh một lan đứng sau lưng kia cũng tuyệt đối là một con trưởng thành. Hắn sợ đến mức vội vàng nhảy dựng lên, chạy như điên về phía cơ động cùng với tạp nhĩ bên này. Tức tô chỉ là kinh hoảng nhìn thoáng qua. Nhưng cơ động và tạp nhĩ bên này lại nhìn thấy rất rõ. Con cự lan kia cũng không phải đơn giản chỉ là một con thanh một lan trưởng thành. Trên trán nó còn có ba đạo kim văn hình chữ vương rõ ràng là một con thanh một lan vương. Một con thanh một lan con chỉ là sơ giai ma thú. Một con thanh một lan trưởng thành là ma thú cấp 2. Cũng tương đương với đám cơ động bọn họ. Là ma sư đã ngưng tụ thành mơ dương miệng. Cấp bậc học sĩ. Mà thanh một lan vương lại là thanh một lan cực mạnh cũng là con ma thú cấp 3 tương đương với ma sư hai quan. Hơn nữa cũng là ma thú có được ma lực chứ không chỉ đơn thuần có sức mạnh thân thể mà thôi. Đối mặt với con thanh một lan vương này, cơ động có cảm giác rõ ràng nó không kém lưu tuấn Lúc trước mình đối mặt. Chút nào. Chuyện duy nhất đáng ăn mừng chính là hỏa thuộc tính của bọn họ đối với một thuộc tính cũng có tính khắc chế. Hơn nữa, sau 9 ngày huấn luyện địa ngục, cơ động cũng có sự thay đổi không nhỏ so với trước kia. Cũng có thêm hai gã đồng bọn trợ giúp. Thanh một lan vương gầm nhẹ một tiếng chợt lao ra, đâm thẳng tới phía tất tột. Một thân thể mang theo một cổ tinh phong đậm đặc. Ở giữa không trung đuổi theo hắn. Chân trước mang theo khí thế sắc bén lạnh lạnh chụp đến sau lưng tất tột. Cơ động phản ứng tuyệt đối là đầu tiên. Ngay khi hắn nhìn thấy con thanh một lan vương vừa mới từ lùm cây bước ra cũng đã xông lên trước. Ngay khi cả người vẫn còn trong không trung. Ngọn hỏa diễm hai màu đỏ. Lam cũng đồng thời phát ra Cái mơ dương miệng kỳ dị hai mày trắng Đen cũng đã ngưng tụ trên đỉnh đầu của hắn Hắn mặc dù vẫn ẩn tàng cực hạn sông hỏa của mình Nhưng ma lực cũng không có che giấu chút nào Ma lực cấp 13 hoàn toàn bột phát ra Mắt thấy thân thể của cơ động và tức tô sắp sửa va chạm với nhau Đột nhiên tức tô và tạc nhĩ nhất thời hoa mắt lên Thân thể cơ động giống như là trở nên hư ảo một chút Sau lưng thậm chí còn mang theo một chút tàn ảnh nhàn nhạt Lặng yên hạ thấp người Đã xuất hiện sau lưng tức tô Từ phía tạc nhĩ mà nhìn giống như là cơ động trực tiếp xuyên qua thân thể tức tô vậy Lúc cơ động lắc mình lướt qua thân thể tất tột Con thanh một lan vương đã nhào đến trên người tất tột Vuốt sói đã muốn chuột xuống Hỏa diễm hai màu đã nháy mắt biến thành màu đỏ Đồng thời cũng không có chui vào trong thân thể cơ động Tay phải hắn cũng đã nháy mắt biến thành màu đỏ rực Liệt dương phệ chợt bùng nổ Thuận theo thế vọt tới trước biến thành đánh lên phía trên. Đánh vào chân phải của thanh một lan vương. Động tác lóm lên của cơ động quả thật quá nhanh. Không chỉ là tức tô cùng với tạp nhĩ không nhìn thấy rõ. Mà ngay cả thanh một lan vương kia cũng nhìn không thấy rõ. Chính ngày địa ngục khổ luyện hơn ngàn lần liệt dương phệ Lúc này cũng đã chân chính bột phát ra uy lực chân chính của nó Oanh một tiếng tay phải của cơ động đã đánh trúng mục tiêu Bính hỏa màu đỏ chói mắt chợt bùng nổ Nháy mắt bao trùm chân phải của thanh một lan vương Mà toàn bộ thân thể của thanh một lan vương Cũng bị khí thế oanh kích của cơ động Làm cho đình trệ trong không trung một lát Vừa tiến vào trạng thái chiến đấu Cơ động liền giống như là hoàn toàn biến thành một người khác. Các kỹ năng kho luyện thời khắc này cũng hoàn toàn bộc lộ ra. Chân phải bước về phía trước một bước. Tay phải hoán trảo giơ ra. Mang theo đinh hỏa màu lam phóng tới. Vỗ mạnh vào chân trái của thanh một lan vương. Ngay khi hỏa diễm màu lam kia cùng với hỏa diễm màu đỏ của liệt dương phệ chật trong nháy mắt va chạm với nhau. Nhất thời bột phát ra một tiếng nổ vang kịch liệt. Hỏa diễm hai màu đỏ xanh pha trộn lại với nhau. Nhất thời bùng nổ. Hình thành một loại hỏa diễm lúc xoáy phá hoại. Mạnh mẽ bức thân thể của con thanh một lan vương kia văng ngược về phía sau. Lúc này tất tô cũng đã chạy được về đến chỗ của tạp nhĩ Hai người vừa nhìn thấy được một màn kinh người như thế này. Cơ hồ là hai miệng cùng kinh hô lên. Đơn thể tổ hợp kỹ năng. Nhưng mà, động tác của cơ động cũng không có chấm dứt. Thân thể con thanh một lan vương kia bị đánh ngã xuống mặt đất. Nhất thời xuất hiện sơ hở. Cả người cơ động tự như một viên đạn pháo đuổi theo. Không phải là lựa chọn công kích chỗ cái bụng đen ngã ngửa của thanh một lan vương. Vai phải hắn đột nhiên đẩy lên. Thật mạnh va chạm với chân phải của thanh một lan vương. Nơi đã bị tổ hợp kỹ năng của liệt dương phệ và ám nguyệt trạo đốt thành cháy đen. Hỏa diễm màu đỏ chói mắt lại bùng nổ, lại xuất hiện tiếng nổ vang. Thanh một lan vương rên rỉ thêm một tiếng. Thân thể dài hơn ba thước của nó bị va chạm bay ngược về phía sau. Lúc xoáy bằng ngọn lửa hai màu đỏ. Xanh lại một lần nữa xuất hiện. Từ trên chân phải lan tràn lên đến vai phải của thanh một lan vương. Một tiếng nổ ầm vang. Vai phải nó đã biến thành một mảnh cháy đen. Kỹ năng tổ hợp liên tục. Tô và Tạp nhị Vốn đã chuẩn bị tiến lên hỗ trợ, đã bị một màn này làm cho sợ đến ngây người. Mặc dù bọn họ đã ở trong ly hỏi học viện học 4 năm, nhưng mà bọn hắn căn bản cũng không có bất cứ kinh nghiệm chiến đấu gì. Ma Kỷ cũng chỉ là gần đây học được vài cái cơ chuẩn kỹ mà thôi. Nhìn thấy cơ động giống như là mây bay nước chảy. Lưu Lạc sinh động tấn công, phát ra công kích khủng bố nổ tung liên tục như vậy. Hai người thật sự chỉ biết dương mắt ra nhìn, cơ động có chút thở dốc lùi lại. Thanh một Lan Vương đứng lên, vội vàng lui về phía sau hơn năm, sáu thước, lại phát ra tiếng rên rỉ. Chân phải phía trước của nó hoàn toàn nâng lên. Đúng là không dám đặt xuống đất hiển nhiên là đã bị thương nặng Cơ động dù sao Cũng đã là người hai kiếp Mặc dù kinh nghiệm thực chiến Của hắn cũng không nói là nhiều lắm Nhưng hiểu rất rõ ràng Đã thương toàn thân đối thủ Không bằng phá hủy hoàn toàn Một bộ phận Lực chiến đấu chân chính Của con thanh một lan vương Trước mặt này hẳn không kém Lưu tốn bao nhiêu Chỉ là thuộc tính của nó bị hỏa diễm của mình khắc chế mà thôi. Duy nhất thua kém lưu tuấn chính là không có khả năng trí tuệ. Nhìn qua, cơ động chỉ là một lần đối mặt liền đánh lui thanh một lan vương. Nhưng trong nháy mắt vừa rồi đó, hắn chẳng những là đã toàn lực ướm phó, hơn nữa lại còn liên tục sử dụng ra bốn cái cơ chuẩn kỹ. Mới đạt đến hiệu quả như vậy. Ngoài trừ liệt dương phệ và ám nguyệt kỷ. Khi nãy lúc hắn lướt qua tất tô, Cũng là một cái ma kỷ. Là cái cơ chuẩn kỹ truyền thừa từ ám viêm quân vương. Ám nguyệt vũ. Là một loạt phương pháp di chuyển trong phạm vi nhỏ. Mà lúc cuối cùng công kích cũng là một cái cơ chuẩn kỹ giúp kéo dài liệt dương phệ. Liệt dương băng Trước dùng ám nguyệt vụ đánh lừa thanh một lan vương Sau đó lại thi triển ra ba cái ma kỷ cường đại Theo trình tự bính hỏa Đinh hỏa Bính hỏa một phát ra hai lần tổ hợp kỹ năng Cho dù thân thể của con thanh một lan vương kia Có mạnh mẽ hơn nhân loại rất nhiều Cũng không chịu nổ sự đã kích tập trung như vậy Ít nhất trong thời gian ngắn cái chân phải phía trước của nó tuyệt đối là bị phế. Thanh một lan vương thiếu mất một chân không thể nghi ngờ là sẽ dễ đối phó hơn rất nhiều. Đương nhiên nếu cơ động sử dụng hai loại cực hạn song hỏa của mình, hiệu quả sẽ càng thêm khủng bố. Nhưng mà hai loại cực hạn song hỏa hiện tại đối với cơ động mà nói có khuyết điểm không nhỏ. Đó là tiêu hao ma lực quá nhiều Ngọn lửa có thuộc tính khủng bố cần có ma lực khổng lồ duy trì Đơn giản mà nói Nếu sử dụng loại bính hỏa thông thường để thi triển ra liệt dương phệ Cơ động chỉ có thể thi triển được 15 lần Ma lực cũng không đến nỗi khô kiệt Nhưng nếu sử dụng bính ngọ nguyên dương thánh hỏa để thi triển Không tới năm lần, hắn đã phải cần có thời gian nghỉ ngơi để khôi phục lại ma lực. Dưới tình huống sử dụng hai loại cực hạn sông hỏa hoàn toàn bùng phát, bốn cái cơ chuẩn kỹ này cơ động cũng chỉ có thể thi triển có một lần. Bởi vậy, dưới tình huống có bạn bè kế bên hỗ trợ, hắn lựa chọn không sử dụng ra cực hạn sông hỏa là vô cùng sáng suốt. Đương nhiên, cơ động cũng biết chính mình có thể trực tiếp đánh lui thanh một lan vương cũng là bởi vì tính bất ngờ. Kỹ năng ám nguyệt kỹ tuy rằng không có lực công kích gì hết, nhưng giống như lần trước khi đối mặt với Lưu Tuấn hắn phá được khiên phòng ngự của hắn vậy, cũng là đột nhiên bùng nổ, mới đánh cho thanh một lan vương trở tay không kịp. Tức Tô cùng với Tạp Nhĩ đồng thời bước lên đứng hai bên cơ động ánh mắt hai người lúc này đã tràn ngập sự kinh hãi. Bọn họ đã sớm biết cơ động có được mơ dương song hỏa. Nhưng mãi đến bây giờ bọn họ mới biết được hắn có lực chiến đấu hết sức cường hãn Bất quá! Hiện tại cũng không phải thời điểm để hỏi han Ba người đồng thời đề thăng ma lực lên đến đỉnh điểm. Lấy cơ động làm mũi nhọn Hình thành một cái tam giác trận Đối mặt với thanh một lan vương Một tầm thanh quan nhu hòa từ trên người thanh một lan vương phóng suốt ra Lan tràn trên mặt đất Cùng lúc đó chân phải phiếu trước của nó cũng đã phụ kín thanh Quang. Thanh một lan vương nhìn ba người một cách hung tợn, Nhưng cũng không có tấn công Cái chân đã cháy đen kia không ngừng run rẩy. Tạp nhĩ trầm giọng nói. Nó đang chữa thương. Một hệ và thủy hệ đều có ma kỷ có khả năng chữa thương. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Cơ động đột nhiên trong lòng chợt động quát lên. Cẩn thận, phóng lửa ra xung quanh. Hắn vừa dứt lời. Một sợi dây leo thô to đã chợt từ dưới đất chui lên cuốn tới phía ba người. Hiển nhiên là con thanh một lan vương kia đã sử dụng ma lực bản thân mà thi triển ra ma kỷ. Định dùng ma kỷ mà áp chế ba người bọn họ. Cơ động ngay lúc phát ra lời cảnh báo. Đã quỳ nửa chân xuống. Một quyền tràn ngập bính hỏa đã đánh mạnh lên mặt đất. Tất cả các sợi dây leo bay về phía hắn nhất thời đã bị nổ tung thành mảnh nhỏ. Bay tán loạn ra bốn phía. Tạp nhĩ phản ứng cũng không chậm. Ngọn lửa màu đỏ ló mắt từ trong cơ thể hắn bột phát ra. Giang rộng hai tay. Cả người xoay tròn tại chỗ. Tuy rằng hắn không thể giống như cơ động vậy. Dùng ma lực làm đám dây leo nổ tung. Nhưng mà cũng đánh bay phần lớn đám dây leo, không cho chúng bám lên thân thể hắn. Ngay tại thời điểm như thế này, đã hiển thị ra sự khác biệt giữa Bính Hỏa và Đinh Hỏa. Thuộc tính Bính Hỏa là bạo phát, còn thuộc tính của Đinh Hỏa lại là kéo dài. Tức Tô tuy rằng cũng đã sớm phản ứng lại, nhưng thân thể hắn cũng bị từng đám dây leo cuộn cuốn quanh. Đinh hỏa màu lam nháy mắt lan tràn lên trên đám dây leo Không ngừng thiêu đốt Nhưng cũng không cách nào phá ta được mớ dây leo kia Tạp nhĩ sau khi đánh tan được mớ dây leo bay về phía mình Đã ôm luôn đám dây leo đang bị đinh hỏa thiêu đốt Bính hỏa và đinh hỏa tiếp xúc với nhau Nhất thời nổ tung Mạnh mẽ cắt dứt đám dây leo đang cuốn quanh thân thể tất tột. Đây chính là ưu thế về thuộc tính trời sinh. Nếu ba người bọn họ đối mặt không phải là một con thanh một lan. Mà là một loại ma thú khác. Có thuộc tính khắc chế hỏa thuộc tính. Chẳng hạn như thủy thuộc tính hay là thổ thuộc tính chẳng hạn. Đối mặt với ma kỷ công kiếp có cường độ ma lực cao hơn bọn họ như vậy. Bọn họ tuyệt sẽ không thể đối phó thoải mái như vậy. Thân hình cơ động chợt lóm lên, lại phóng về phía con thanh một lan vương kia. Dưới tình huống lấy một chọi ba, thanh một lan vương lại bị thương một chân. Cần phải dùng một lượng lớn ma lực để chữa thương. Muốn thông qua ma kỹ mà làm bị thương ba tên mơ dương ma sư hỏa thuộc tính cấp bậc học sĩ là chuyện vô cùng khó khăn. Cho nên hắn cũng không lo lắng tạp nhĩ và tất tô sẽ có thể bị thương tổn gì. Mà lúc này thanh một lan vương cũng đã bị thiếu một chân. Hành động tất nhiên sẽ không linh hoạt. Tuyệt đối không thể để cho hắn chữa lành được chân trước. Nếu không sẽ rất khó đối phó Nhìn thấy cơ động lại đánh tới Thanh một lan vương nhất thời có chút kích động Nhe răng nhếch miệng gầm người mấy cái Đột nhiên thân thể nhói lên Bộ lông màu xanh trên người đột nhiên dựng đứng cả lên Từ trên đó chọc phun ra mười mấy cái sợi lông lớn Bay thẳng về phía cơ động Chân trước bị mất đi năng lực hành động, có thể nói là khiến nó giảm đi lực công kích bằng thân thể rất nhiều. Hành động bất tiện, cho nên sử dụng ma kỹ công kích hiển nhiên là sự lựa chọn tốt nhất. Những sợi lông màu xanh khi bắn ra chợt lón lên quang mang. Mỗi cái khi đang bay trên không trung chợt hóa thành một cây lao thanh một. Vô số cây lao bay nhanh về phía cơ động. Cái này cũng là một loại ma kỷ có phạm vi công kích xa, rộng mà thanh một lan an hiểu nhất. Cơ động hiện tại đã có được bốn cái cơ chuẩn kỷ. Nhưng cả bốn cái cơ chuẩn kỷ này cũng hắn đều có vấn đề. Đó chính là chỉ có thể cận chiến. Không thể công kích từ xa. Cái này cũng không phải là ma kỷ của hai đại quân vương có khuyết điểm, mà thực sự là do ma lực của hắn quá thấp. Những loại ma kỷ công kích tầm xa cần khá nhiều ma lực hiển nhiên không phải hiện tại hắn có khả năng có được. Ít nhất cũng phải đến khi hắn được hai quan mới có thể tu luyện được. Cho nên loại kỹ năng công kích trong phạm vi xa thế này có thể nói dường như là khắc chế hắn. Nhưng mặc chính ngày tu luyện địa ngục trên địa tâm hồ cũng không phải là ổn phí liệt diễm tuyệt không có làm chuyện vô ích. So với kỹ năng có lực công kích cường hãn liệt dương băng mà nói, liệt diễm càng hy vọng cơ động có được cái cơ chuẩn kỹ thứ hai từ ám phim Ma Vương hơn, chính là ám Nguyệt Vũ. Đinh hỏi màu lam nháy mắt bao phủ toàn thân cơ động. Dưới tình huống thi triển ám nguyệt vũ Hắn chỉ cảm thấy ý niệm của mình dường như được đinh hỏa kết thiết vậy Càng ngày trở nên mẫn tuổi hơn Có thể nắm chắc rõ ràng đường bay của từng mũi lao thanh một Mặc dù đây cũng là do thanh một lan vương Dù sao cũng là một con ma thú trung cấp Lực công kiếp còn có hạn Nhưng mà với thực lực mới 13 cấp của cơ động Có thể làm được điểm này cũng đã rất tốt rồi. Đinh hỏa màu lam nhất thời thu liễm cách thân thể cơ động khoảng 3 tấc, Mắt thấy thân thể hắn sắp bị đám lao thanh một đâm vào. Đột nhiên. Thân thể hắn lại trong phạm vi rất nhỏ lón lên. Bởi vì tốc độ cực nhanh. Sau lưng hiện lên một đám tàn ảnh hư ảo. Nhất thời. Đại bộ phận lao thanh một đều ngừng lại trong không trung. Có mấy cái bay đụng vào thân thể hắn. Lại bị đinh hỏa kỳ dị ngưng tụ xung quanh cơ thể bắn ra. Tất cả quá trình này cũng chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành. Từ góc độ thanh mục lan vương mà nhìn cơ động giống như là mạnh mẽ xuyên qua làng lao thanh một mà hắn phóng thiết ra vậy. Lóng lên một cái đã đến trước mặt hắn. Nếu là vừa rồi. Cơ động phát động đinh tị minh mơ linh hỏa mà sử dụng ám nguyệt vũ mà nói. Đám lao thanh một đó vốn là một thuộc tính. Một khi va chạm với hỏa diễm của hắc cũng chỉ còn một kết quả duy nhất là hóa thành tro tàn. Cho dù là hắn phát động đinh hỏa mà thi triển cũng không có gây cho cơ động bất cứ thương tổn gì. Lúc này. Bởi vì cơ động đang công kích trước mặt Thành một lan vương cũng không có thời gian mà công kích tạp nhĩ và tức tô ở phía sau Hai người cũng không có đứng không liếc nhau một cái Thân hình đột chuyển Hai người đối mặt với nhau Tay phải nâng lên Mỗi người vẽ trong không trung nửa cái vòng tròn Sau đó lại đẩy về phía trước Một bên đỏ, một bên xanh Hai luồng hỏa diễm hai màu đột nhiên bay lên ngưng tụ cùng một chỗ Hình thành một quả cầu lửa hai màu Nửa đỏ, nửa xanh ầm ầm bay ra Thẳng tới phía thanh một lan vương Sau khi phát ra một kích kia sắc mặt tạp nhĩ và tất tô đều có chút tái nhật một chút mu A Co Vông 0306 b 0925 b -m. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 32 bính Đinh Hỏa Cầu Dịch đai IM 84A-U Nguồn bàn long chiến đội 2T Tốc độ bắn ra của hỏa cầu khẳng định là nhanh hơn tốc độ thân thể cơ động đang vọt lên Cơ hồ là ngay khi cơ động còn cách thanh một lan vương khoảng hơn hai thước. Cái hỏa cầu hai màu kia đã bay đến trước mặt thanh một lan vương. Rơi vào đường cùng. Thanh một lan vương hét lớn một tiếng. Một đoàn thanh quan chật từ miệng nó bay ra. Hóa thành một cái thanh một thuận che trước người nó. Oanh, một âm thanh gầm rú kịch liệt chật nổ vang. Cái thanh một thuận trước mặt thanh một lan vương đã ầm ầm vỡ tan Nhưng năng lượng của họa cầu hai màu cũng đã dùng hết Khoang mang ba màu xanh dương đỏ Lam trong nháy mắt bùng nổ Ma lực ba động kịch liệt Đánh thẳng vào phía thân thể cơ động Khiến hắn không khỏi trì trệ lại một chút Phải biết rằng Tuy rằng tạc Nhĩ và Tất Tô đều là đơn thuộc tính, nhưng mà bọn hắn lại là hai người. Ma lực từng người cũng không bằng cơ động, nhưng mà hai người cộng lại cũng mạnh hơn cơ động rất nhiều. Nếu không, hai người bọn họ cũng không có khả năng thông qua phương thức tổ hợp ma kỹ loại này để phóng suốt ra ma lực như vậy. Mà thanh một lan vương khi nãy cũng đã tiêu hao không ít ma lực Còn đang tiến hành trị liệu Vì vậy thanh một thuẫn cũng không ở trạng thái hoàn chỉnh Nhất thời mới bị khối hỏa cầu kia phát tan ma kỹ phòng ngự của nó Cơ hội như vậy cơ động như thế nào lại bỏ qua đây Liệt dương phệ lại phát động Toàn bộ họa diễm trên người hắn trong nháy mắt toàn bộ tập trung trên nắm tay. Cái mơ dương miệng trên đầu hắn trong nháy mắt đã hoàn toàn biến thành màu trắng. Đây chính là do liệt diễm dạy cho hắn. Khi thi triển một loại đơn thuộc tính ma kỷ. Lúc đó sẽ đem ma lực trong cơ thể thông qua mơ dương lúc xoáy toàn bộ chuyển hoán thành loại thuộc tính đó. Phát ra lực công kiếp mạnh nhất. Nếu là sử dụng bính ngọ nguyên dương thánh hỏa mà nói Với thực lực hiện tại của cơ động Hoàn toàn không thể khố chế Nhưng mà chỉ là bính hỏa mà thôi Cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì Phương pháp mơ dương thần tỏa có hiệu quả khống chế ma lực của bản thân vô cùng tốt Hơn nữa đương nhiên là dùng để khống chế ma lực cùng với ma kỷ của hỏa diễm quân vương cực kỳ có lợi thanh một lan vương làm ra một động tác làm cho cơ động có chút ngoài ý muốn nó lần này cũng không có giơ chân lên mà ứng đối mà là đột nhiên cúi đầu dùng cái đầu có ba đạo kim văn kia đâm thẳng về phía cơ động không dùng chân mà ngăn cản Cơ động có thể hiểu được Bởi vì một chân của nó đã bị thương nặng Nếu dùng một chân khác mà đón đỡ công kích của mình Nó sẽ không còn chân khác mà chống đỡ thân thể nó Nhưng mà dùng đầu để ngảnh tiếp, Cơ động còn có chút kỳ quái Nhưng mà khi đòn liệt dương phệ của hắn Chạm đến đầu của thanh một lan vương Hắn lập tức có đáp án Một tiếng nổ vang mãnh liệt Lúc này đây kẻ bị văng ra lại chính là cơ động Hắn chỉ cảm thấy tay phải mình giống như là đánh phải một khối đá hoa cương vô cùng cứng rắn vậy Ngón tay hắn đau đớn như muốn vỡ tung ra Lực phản chấn cường đại cũng đã hớt hắn văng ngược ra xa Đầu đồng, xương sắc, lưng đầu hũ Đúng vậy Sói cứng rắn nhất chính là đầu Đó cũng chính là lý do tại sao Thanh Một Lan lại dùng đầu mà đón đỡ ma kỹ của cơ động Bất quá Thanh Một Lan Vương cũng đã xem thường uy lực của liệt dương phệ Sau khi bị một đòn trực tiếp của cơ động Nó cũng tuyệt đối chịu thống khổ Liệt dương phệ là trong nháy mắt đem toàn bộ ma lực hỏa thuộc tính trong mỗi một bộ phận thân thể hoàn toàn tập trung lại trong bàn tay phải. Áp súc lại rồi phóng thiết ra ngoài. Mặc dù hiện tại ma lực của cơ động cũng không đủ để làm được chuyện đó. Phóng thiết ra ngoài. Nhưng mà liệt dương phệ trong nháy mắt bùng nổ ra lực nổ mạnh cùng với nhiệt độ cao cũng là cực kỳ kinh người. Tuy rằng một quyền của cơ động cũng không thể nào tạo thành bất cứ cái gì thương tổn cho nó Nhưng bính hỏa ma lực bạo liệt cũng không chút khách khí nổ tung Trên trán thanh một lan vương để lại một dấu ấm cháy đen Từ trên đó mạnh mẽ phun ra lượng nhiệt khí rất lớn Ôm thanh một lan vương gầm nhẹ một tiếng Ba chân còn lại mạnh mẽ nhảy lên nhảy đến bên cạnh con thanh một lan con kia há miệng ngậm cổ nó xoay người nhảy thẳng vào trong lùm cây tạp nhĩ và tất tô xông lên muốn đuổi theo đã bị cơ động đang nhe răng nhếch miệng vì đau giơ tay ra ngăn lại đừng đuổi theo giặc cùng đường chớ đuổi chó cùng cắn bậy nơi này là địa bàn của nó hơn nữa con thanh một lan vương này nói không chừng còn có những cái kỹ năng liều mạng gì đó nếu thật sự chọc nó nổi giận lên chúng ta cũng chưa chắc đạt được chỗ tốt gì tức tô có chút ủy oải nói xem ra thực lực chúng ta cũng còn kém quá a chỉ mới một con ma thú cấp 3 thôi đã khiến cho chúng ta mặt mày tái xám rồi Nếu không phải lão đại ướm phó nhanh nhẹn Sợ rằng chúng ta đã gặp nguy hiểm rồi Tạp nhĩ trường mắt liếc nhìn tất tô một cái Ai bảo ngươi rảnh không có gì làm Đi chọc phá con sói con kia làm gì Chọc phá con trẻ Cha mẹ tự nhiên đến là phải rồi Tất tô làm ra vẻ vô tội nói Chuyện này sao lại trách ta được Con thanh một lan vương này thật là dạo hoạt, đánh không lại còn có thể chạy nữa. Nếu giết nó, nói không chừng còn có thể thu được một viên một hệ tinh hạt A. Cơ động có chút kinh ngạc nói, Tinh hạt là tinh miệng phải không? tức Tô nói, Đương nhiên không phải. Bởi vì chúng ta cũng chưa có năng lực chiến đấu gì. Nên các lão sư trong học viện cũng không dạy ta về loại này. Ta cũng chỉ từng nghe cha ta nói qua. Khi liệt sát ma thú, sẽ có cơ hội đạt được tinh hạt của bọn nó. Tinh hạt sẽ có thuộc tính cùng với thuộc tính của ma thú. Người nói tinh miệng là cái gì ta cũng không biết. Nhưng mà tinh hạt quả thực là một thứ tốt. Một viên tinh hạt. Có thể bổ sung ma lực cùng thuộc tính Chính xác mà nói Nếu ta có được một viên ma thú tinh hạt cấp 2 Như vậy tương đương là ta có được ma lực gấp đôi Tuy rằng cường độ ma kỹ cũng không thay đổi Nhưng mà năng lực chiến đấu có thể duy trì trong thời gian lâu hơn Bất quá, với ta mà nói Phải là tinh hạt có thuộc tính đinh hỏa mới được Còn các ngươi thì cần bính hỏa tinh hạt Cơ động giật mình nói